Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao? cậu đã quên đi bộ dạng của mẹ mình khi cười rộn lên lại như thế nào? Rồi sẽ quên sao? Sao cho đến tận bây giờ em vẫn cảm thấy như ba của em vẫn chưa hề rời xa em tự như ông vẫn còn đang ở nơi nào đó chờ em chứ Từng từ tự từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu lên cả bường xe chìm trong thử ánh sáng mờ mịt Vì thế lúc này thoạt nhìn anh có vẻ tuấn tố là thường Đột nhiên cô nghĩ nếu như được sống chung một chỗ với anh như thế này thì hình như cũng không phải là một chuyện gì rất là tệ hại. Sẽ quên được thôi. Trên đời này không có cái gì mà không thể quên được. Anh nói với đầy vẹn lạnh nhặt, trong lòng ngực dừng như cũng đang mơ hồ tràn ra một cảm giác gì đó. Nếu, giả dụ, có một ngày nào đó em chết đi rồi, liệu anh còn nhớ đến em nữa không? Đột nhiên tương tư hỏi anh một câu, buộc anh phải cúi đầu nhìn xuống. Anh nhìn thấy một đôi mắt trong veo sạch sẽ, mà lúc này trong đôi mắt đó, Có thể loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh ngập tràn của một thứ tình cảm không sao nói ra được. Trong lòng anh thoáng một chút kinh thường, nhưng trên mặt đã thấy hơi cười một chút. Mềm màn suy nghĩ nói vần vơ những cây không đâu. Em bị sốt cao nên hồ đồ rồi hả? Anh tự nhiên đưa tay lên sờ chắn của cô, rồi sau đó lại sờ lên tránh của mình, mì tâm nhíu lại. Làm sao lại nóng như thế chứ? Nước mắt của tương tư dâng trào, thoáng một cái liền lăn xuống, hà dĩ kẹt lại hoàng sợ. Làm sao vậy? Tại sao tự nhiên lại khóc như thế? tầng tư bắt lấy tay anh phổ ở trên trán vừa khóc vừa nói Bà của em cũng từng làm như vậy Khi em ốm, bà cũng đã làm như vậy, cũng nói những lời y như vậy Không hiểu sao trong lòng Hà Sĩ Kiệt bỗng thấy chua chát Trong ký ức của anh, bà anh vĩnh viễn luôn bận công việc trong văn phòng Dường như ông chưa từng bao giờ quan tâm tới anh Trong phút chốc, đột nhiên anh cảm thấy có một chút khen kết đối với cô Đừng khóc nữa Anh xoan nước mắt cho cô Cô trôn mặt ở trong ngực anh khóc lóc trong chốc lát Rồi sau đó sự nghẹn ngào mới dần dần ngừng lại Lúc sai dần lại Anh nghe thấy cô khẽ càng hỏi một câu Hà dĩ kiệt à Anh có thích em một chút nào hay không? Anh nhớ rõ trong khoảnh khắc ấy Bản thân mình đã lặng đi đến nửa phút Nhưng sau đó anh lại cười Trêu tức rời đẩy cô ra Tương tư bé nhỏ à Em không nên quên quan hệ giữa tuổi và em đã sớm được định đoạn rồi Ở trong đầu tương tư Vòng vò một hồi lâu Mãi sau cô mới một lời mời hiểu ra được y nữ trong lời nói của anh là như thế nào. Cô chỉ là tình nhân của anh, một người phụ nữ được anh bao nuôi. Vậy mà cô lại ngu xuẩn đến mức đi hỏi anh có yêu thích cô hay không. Thật là xin lỗi. Cô ấp uống mở miệng. Hà dĩ kẹt kéo cửa xe ra rồi mở lời. Xuống đây đi, đi gặp bác sĩ. Niềm vui sướng của cô lúc này đây, dường nhìn thoáng một cái biến mất sạch sẽ rồi. Thời điểm xuống xe chân của cô chợt sừng bước trở nên mềm nhũn theo chút nữa liền ngã lăn xuống đất. Nhưng anh đi rất nhanh, hoàn toàn không hề nhìn đến cô nữa. Cô tự ở trên cửa ra nhìn theo bóng lưng của anh. Một bóng lưng thon dài máu đen lạnh lùng, viễn viễn không thể nào tiếp cận được. Bị bệnh suốt một tháng, đến khi từng từ trở lại trường học thì đã bắt đầu vào kỳ thi cuối rồi. Một thi cuối cùng thi xong là 4 giờ chiều. Hạ Dĩ Kiệt đã nói 5 giờ tới đón cô. Cô liền đến ký túc xá chuẩn bị tu tập đồ đạc một chút. Khi ra khỏi sàng đường, lầm ngữ thiến. Liền ngăn cản cô lại Vóc dáng của Lâm Ngữ Tiến thoan dài Bé xíu xiu Mặc một chiếc áo trắng lông màu trắng Thắt chẽn ở ngang hông duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó Không ít nam sinh lưu tới đều phải ngói nhìn cô ta Nhưng gương mặt của Lâm Ngữ Tiến vẫn là lạnh lùng Hở hững không thèm đếm rìa Từng tư từ không muốn nói thêm bất cứ chuyện gì với cô ta Chỉ gật gật đầu chào, Ý bảo muốn vượt cô ta bỏ đi Văn từng tư từ, Tôi có chuyện muốn nói với cô Lầm ngỡ tiến đưa tay ra ngăn cản cô lại Tương từ không muốn dây dưa với cô ta Chỉ lạnh lạnh nhỏ nói Tôi và cô không có chuyện gì cần phải nói cả Cô không có Nhưng mà tôi có Hôm nay tôi tìm tới cô là vì chuyện của quý Quảng Nguyên Chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả Tương Tư từ đề cười hờ hững nói Thật sự là không tiện lắm Tôi còn có việc Cần phải đi trước một chút đây Văn Tương Tư Nói như thế nào cô và quý Quảng Nguyên Cũng từng có tình cảm với nhau hơn chục năm cô sẽ không phải là một người thật sự có lòng dạ độc ác như vậy chứ? cô có thể nhìn thấy ấy gặp chuyện không may mà không quan tâm hỏi han một câu hay sao? bước chân của tương tư dừng lại cô quay người hỏi: cô nói lời này là có ý tứ gì? có ý tứ gì? cứ đi theo tôi thì cô sẽ biết. lầm ngữ tiếng liếc nhìn cô một cái, đôi mắt thoáng hiện lên một ánh nhìn xào quẹt nhàn nhạt, nhạt. tương tư chần chờ một lát, nhưng cuối cùng cô cũng cắn răng một cái, liền lấy điện thoại di động gửi cho hà dữ kiệt một tin nhắn rồi sau đó bước đi đằng sau theo chân của lâm ngữ tiến lâm ngữ tiến nghe thấy sau lưng mình vang lên tiếng bước chân thì khẽ cắn môi chậm rãi khẽ cười một tiếng <cười> hừ van từng tư từ. nghe chuyện hot nhất tại đọc